chuyện của con ngốc. Bạn thân mến, khi bạn đọc câu chuyện dưới đây, đọc được chừng phân nửa thôi, có thể bạn sẽ nghĩ, trời, trời, sao gì mà ngốc, ngốc loạn xạ ngầu lên luôn vậy nè, thôi hổng đọc nữa. Nhưng, nếu bạn kiên nhẫn chút xíu, tò mò chút xíu và đọc luôn cho đến hết, rồi bạn ngồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi lâu, bạn sẽ mỉm cười đấy già, sao mà. Cũng có lý hen. Cái hồi mình mười mấy tuổi, mình cũng vẫn vơ vậy nè. Có một con bé sống bình yên ấm áp trong tình yêu thương của tất cả mọi người và như lời một trong số những người yêu thương đó, con bé là VIP của tất cả mọi người. Con bé 19 tuổi, ngốc nghếch và xấu xí, sáng 8 giờ dậy và tối 2 giờ đi ngủ, bình thường như bao người bình thường khác. Chỉ có điều, nó là một con ngốc. Người ta hay buồn khi người ta nhận ra mình là một đứa ngốc, nhưng chưa bao giờ con ngốc thấy buồn vì một điều vô duyên như thế. Nó ngốc nhưng nó được mọi người yêu thương lắm, và đó là điều làm con ngốc thấy hạnh phúc nhất. Gia đình con ngốc khá giả, tạm gọi là thế. Thật sự thì con bé hạnh phúc rất nhiều so với nhiều gia đình xung quanh nó rồi còn gì. Con ngốc không có anh trai, không có chị gái, chỉ có một thằng em trai thông minh và học giỏi thôi. Lần đầu tiên con ngốc bắt đầu online hình như là năm nó học lớp 10 thì phải. Đi loanh quanh, thấy gì cũng lại lẩm Đến cái việc đăng ký một cái nick cũng không xong, thì vốn dĩ nó là con ngốc mà lại. Nick con ngốc là Nhóc Kiếp. Một cái nick rất dễ thương, một cái nick mà con ngốc cực kỳ yêu thích. Nhóc Kiếp, Nhóc Kiếp còi, Nhóc Kiếp yêu yêu. Hơn 3 năm trời đi lang thang trên net, con ngốc quen được nhiều người ghê luôn. Anh trai nè, chị gái cũng có nè, em út cũng nhiều, con ngốc còn có cả một ngôi nhà riêng trên net nữa nha con ngốc thân nhất với một con ngốc khác, một con ngốc không bao giờ ngốc nhưng luôn nhận mình là một con ngốc, một con ngốc lạ hơ, sống gần nhà và quen con ngốc trong một lần đi họp offline. Vậy mà vẫn rất thân. Con ngốc thích cái tính mạnh mẽ của con ngốc kia ghê lắm. Thích cái nhiệt tình, vui vẻ và khéo léo của con ngốc kia. Cái hồi con ngốc 17 tuổi, con ngốc biết yêu. Ý gia, nói ra sao con ngốc xấu hổ ghê. Thằng ngốc Một thằng ngốc không bao giờ ngốc nhưng vì yêu con ngốc nên trở thành thằng ngốc, cũng 17 tuổi, dễ thương, nói chuyện hiền hiền, hay gọi con ngốc là Kids đi, mỗi lần con ngốc available với thằng ngốc. Rồi thằng ngốc về Việt Nam, con ngốc biết thế nào là yêu, là "F*cks, ôi, sao con ngốc xấu hổ quá nè." Không biết từ lúc nào, con ngốc chỉ biết nghĩ đến mỗi thằng ngốc thôi. Thằng ngốc bảo, từ xin về Việt Nam đi máy bay khoảng 2 tiếng rưỡi à bằng SG ra HN thôi. Con ngốc cứ hay cười cười, hình như nỗi nhớ của cả hai chẳng ngắn được đến thế đâu. Cuộc sống của con ngốc vẫn cứ đều đều, vẫn đi học, vẫn ăn kem, vẫn online dịch viết cho Am, ngôi nhà online của con ngốc ấy mà, vẫn lăn xăng làm am với con vịt, người một nhà của nó, và tối tối vẫn nằm chờ điện thoại của thằng ngốc gọi về. Cho đến một ngày, con ngốc biết là mọi chuyện không thể nào thay đổi được. Con ngốc đến Nhật, là hóa hỏi một câu can u speak english cũng không thấy ai trả lời. Con ngốc chắc sẽ gục nếu không có thằng ngốc và đám bạn thân của nó trong hành lý yêu thương. Có một ngày đi qua, con ngốc biết một điều rằng mưa Tokyo không bao giờ giống như mưa SG được. Nước mắt con ngốc cứ rơi hoài, con ngốc chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại yếu đuối giả mang như thế nữa. Chuyện con ngốc khóc ai nghe cũng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi papa con ngốc nghe được tức tốc gọi sang hỏi thăm con ngốc. Con nhớ bố mẹ nên khóc nhè một chút chút thôi mà. Con ngốc say, 18 tuổi và năm lon Asahi đen. Lần đầu tiên con ngốc biết uống bia, biết say là sao sau đó và con ngốc vẫn cứ là con ngốc. Ai cũng la, con ngốc say nói lung tung không cho ai ngủ, mấy anh dọa mép cha con ngốc nữa kìa. Con ngốc chỉ cười khi nghe mọi người kể, lúc đó con ngốc đòi uống hoài, lại còn nói linh tinh, hết tiếng Việt, nói sang tiếng Anh, rồi phang luôn cả sang tiếng Nhật mà con ngốc gọi mỗi tên của thằng ngốc mới ghê á chứ. Rồi con ngốc bệnh suốt một tuần sau đó, mặc dù con ngốc luôn bảo con ngốc lúc nào cũng khỏe khoắn. Con ngốc vẫn cứ là con ngốc. Con ngốc không nói với ai chuyện thằng ngốc, việc thằng ngốc chỉ không ngốc nữa thôi mà, nên chẳng có việc gì để rêu rao hết, lần này con ngốc nghĩ là con ngốc thông minh hơn chút xíu. Giấy không gói được lửa, có lẽ cái thái độ tránh né của con ngốc làm mọi người nhận ra gần hết đặc biệt là một người nhạy cảm và thương con ngốc nhiều như con ngốc kia. Lại một ngày nữa, vừa đúng 1 năm sau cái ngày mưa Tokyo khác mưa Sài Gòn đấy. Nhiều chuyện xảy ra quá, con ngốc cứ hay cười khi nhận ra mình càng ngày càng ngốc. Cười nhiều đến nỗi bây giờ con ngốc tưởng chừng rằng mình không thể hiểu được như thế nào là khóc. Con ngốc vẫn cứ là con ngốc. Thằng ngốc, bây giờ chỉ còn đúng nếu đứng ở vị trí của con ngốc, còn thằng ngốc đã hết ngốc từ lâu rồi, vẫn khỏe re. Thằng ngốc 19 tuổi, vẫn bình thường như bao người bình thường khác, con ngốc nghĩ thế. Con ngốc tự lừa mình như thế. Cái cách con ngốc nhớ thằng ngốc làm nhiều người lo lắng, vì ai cũng yêu thương, cũng sẽ chia, cũng chìa tay ra cho con ngốc nắm lấy. Trong khi con ngốc chỉ biết quay lưng về phía mọi người thôi. Dẫu sao thì, con ngốc vẫn cứ là con ngốc. Con ngốc kia biết được tất cả mọi chuyện và dĩ nhiên là con ngốc kia bực mình ghê lắm. Nói nhẽ cũng nhiều. Nói nặng cũng không thiếu, là con ngốc ung um sùng cũng không ít luôn. Con ngốc nghe lời, nhưng sao con ngốc chưa thể nào quên được thằng ngốc. Thì con ngốc vẫn cứ là con ngốc mà. Con ngốc kia giận. Đã chẳng có ai nói với con ngốc rằng nó là một con ngốc, ngoại trừ một con ngốc khác đủ yêu thương con ngốc nhiều đến nỗi nó có thể mắng thẳng vào mặt con ngốc, mày biến đi. Hôm nay, kỷ niệm hơn nửa năm ngày con ngốc có người nhận là đệ tử của con ngốc. Hôm nay Ngày con ngốc ngồi trước màn hình laptop nhìn không chấp mắt cái blog của một con ngốc khác. Hôm nay, ngày thằng ngốc không còn là thằng ngốc nữa. Hôm nay, con ngốc à, con ngốc biết con ngốc giận con ngốc nhiều ghê lắm, con ngốc biết con ngốc thương con ngốc đến mức nào. Cả tiếng đồng hồ nghe tiếng con ngốc cười, con ngốc nói mà thấy gần con ngốc biết bao. Cả tiếng đồng hồ để con ngốc nhận ra con ngốc cũng một lần như con ngốc, cũng thất vọng, cũng chán trường, cũng sốc sốc gì đó. Nhưng, con ngốc không ngốc như con ngốc, con ngốc chỉ ngốc vì con ngốc tự gọi mình là một con ngốc khác thôi. Con ngốc à, con ngốc làm mọi người yêu thương con ngốc phải lo lắng, con ngốc làm đệ tử của con ngốc ngồi yên đó không biết làm gì với cái status Liver me alone của con ngốc. Con ngốc vẫn cứ là con ngốc. Một năm, con ngốc cười suốt một năm trời, cười y như một con ngốc thật sự thì con ngốc vẫn cứ là con ngốc kia mà. Một năm Có lẽ vì ngốc nên con ngốc mới cười được nhiều như thế. Đã 1 năm, con ngốc sẽ không làm mọi người phải lo cho con ngốc nữa đâu. Con ngốc sẽ không làm con ngốc kia phát khùng lên như thế nữa. Con ngốc không hết ngốc, nhưng sẽ không ngốc như con ngốc vẫn đang ngốc. Cái con ngốc cần là gia đình, là bạn bè, là con ngốc kia, là sự quan tâm của mọi người. Cái con ngốc muốn quên đi là hình ảnh của thằng ngốc thôi. Mà, thằng ngốc đã không còn là thằng ngốc từ rất lâu rồi, nên phải gọi thằng ngốc là Một người nào đó mới đúng. Con ngốc vẫn cứ mãi là con ngốc.